Câu thiên chỉ đạo, tập 2007 200 Tình huống gì vậy? Thấy thần tú đã hoàn toàn đáp ứng, cùng mình một đường rời đi, trong lòng tăng nhân tịnh thổ bình ngạn tự nghe nhẹ nhàng thở ra, lại nghe sau lưng có một tiếng vang trầm, chỉ thấy phương hành ôm bình diệu nên nệm tróng thần tú. Xách hắn đi trở về, làm tăng nhân bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới, đồng thời hắn lại thanh tu, cũng kiềm chế không được lửa giận ở trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Dù hắn thành tu thì cũng không kiềm chế được lửa giận ở trong lòng. Thân hình đạp hư không, lướt thẳng về phía Phương Hành, áo bào đen dương ra, ngăn ở trước người của Phương Hành quát. "Thế tổ có ý gì?" Lúc này trong miệng, Thần Đình đã không còn xưng Phương Hành là La hắn, mà là thí chủ. Chỉ xưng hô biến hóa đã báo thái độ của tăng nhân đối với Phương Hành biến hóa. Phương Hành lại chỉ là nhạt, nhìn tăng nhân một chút quát khẽ. người nói ý gì?" hắn nhất tiểu hòa thượng thần tú lên lạnh lùng nói Tiểu ra ta không đổi Ngươi tăng nhân ngậm miệng Hơi có chút kìm nén được lửa dặn trong lòng Nhưng vẫn cứ ép đè xuống thấp giọng nói thế chủ Dù đạo kinh đổi người Chỉ là một thiết pháp Trên thực tế ước hẹn biện cơ Vạn năm trước đã định ra Bây giờ đã trải cứu, cứu thế Ta dẫn hắn đi Cũng chỉ là dẫn hắn đi hoàn thành lời hứa vạn năm mà thôi thế chủ cần gì phải cứng rắn quý vào nhân quả này Lưu hắn lại chưa Lời hứa nhân quả gì kia Liên quan quá gì tất ta Phương hành lạnh giọng trả lời Sau đó nhấc lòng văn hùng đào lên Chỉ tăng nhân quát khẽ nói Con lừa chọc này là tứ đương ra Của kiếp đạo ta Nói đi là đi Coi kiếp đạo chúng ta là cái gì số quả thợ tránh ra cho ta Người Tăng nhân kia khẽ quát một tiếng Ánh mắt cũng có chút lạnh ý Thế chủ Chuyện này quan hệ nhân quả vạn năm của Phật môn Người sao có thể một đạo ngoan một đạo ngoan cản Người chớ quyền Đạo quyền kinh kia còn ở trong tay của Phật tử Bị ngạn tử Bần tăng từng nghe Bồ Tát của Bác Minh già nói Người vì một nữ tử cực kỳ trọng yếu đến Không tiếc dùng mười núi đổi một kinh Có thể thấy người này ở trong lòng của người địa vị không cản Mà bây giờ Người muốn vì nhúng tay và sự tình Phật môn chúng ta Ngay cả đạo kinh cũng không cần Thậm chí ngay cả nữ tử kia cũng không định cứu sống Đạo kinh Phương hành nghe xong hai chữ này Thật đúng là có thành nhẹ một cái Quyền đạo kinh kia Đối với hắn hiện tại mà nói Không chỉ là một quyền đạo kinh mà thôi Nếu có quyền đạo kinh này Hắn có khả năng đoạt lại tiểu mắt Nếu không có quyền đạo kinh kia Đối với thiếu tư đồ thiên tư hơn mình gấp 10 lần Tài nguyên hơn mình gấp 10 lần Quả thực không có quá nhiều phần thắng Nhưng nếu muốn cầm quyền đạo kinh kia Thì phải dùng thần tú đồ sắc Mà tăng nhân kia cũng thấp giọng niệm một câu Phật hiệu khuyên nhủ, Mong thí chủ nghĩ lại. Không cần nghĩ lại. Suy nghĩ nhiều làm việc sẽ không thoải mái. Phương hành cúi đầu nhìn thần tú. Ở trên mặt hiện ra lạnh ý. Mặt lạnh không thay đổi nói. Một con lừa trọng làm ta chán ghét. Lá gan đạnh đỏ. Một cái là tiểu man nha đầu. Vừa xinh đẹp lại nghe lời. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Thực sự cho rằng tiểu ra không phân rõ sao. Tăng nhân kia ngẩng đầu nhìn Phương hành. Tâm tư đại định nhưng mà phương hành lại nói cho nên nhất định phải hai chọn một vậy trước tiên chọn hắn đi tăng nhân sườn suốt phương hành thì cười nhận một tiếng lòng vặn hùng đao trong tay run lên đao khí vô tận phóng ra ngay cả ánh chăng tự hồ cũng vào lúc này phủ lên sát khí mờ mịt sau đó đại đao xoay chuyển chém thẳng tới tăng nhân đao khí giữ dần thậm chí muốn xé tăng nhân tính cả hư không thành mảnh nhỏ hòa thượng nhường được trong tiếng hét vẫn đủ người như quầng ma hùng liệt thí phật nghiệt trướng chấp mây bất ngộ lần này tăng nhân kia rút cục nổi giận giết đến một tiếng tay áo vùng quyền thanh đình dung ra một mảnh kim vân pháp lực phồng lên đạo khí của phương hành bị chấn tàn ra sau đó tay trưởng tìm tòi về phía cho không trùng kim quang sáng lên giống như là một phật trưởng xung quanh dâng lên phản văn và kim quang vô tận giống như là có vô số pháp tắc quán thông hội tụ lại như là kim long hoàng không xuyên qua hư vô Ôm theo lực lượng khó nói như vậy Vô thẳng bởi phía thần tú ở trong tay Phương Hành Lúc đầu tăng nhân này nhìn như là thánh viết tử vi, Ai có thể đoán được vừa ra tay Lại có uy lực như vậy Vẹn vẹn chỉ một thức thuật này Đã để cho Phương Hành kết luận Thực lực quán không thua đại biểu tỷ Có thể đạt đến chạm tam cảnh <cười> Thần thông quật môn Lần đầu tiên gặp được Đánh đá nguyền đi. Phương Hành cười lạnh Kiếm ma đại dược triển khai thân hình đột nhiên xoay chuyển bàn tay lớn màu vàng kia bị kiếm sĩ màu đen xoắn vỡ nát lực đạo hùng hồn đánh đến tăng nhân đứng không vững thất thả thất thèo lùi về phía sau tăng bào bị kình phong cổ động không ngừng nổi lên trượt sóng vẫn chưa xong lòng bàn hùng đào trong tay của phương hành sắc một cái chấn động hư không mắt trần có thể thấy ô quang quấn về phía tăng nhân cùng lúc đó hắn bước ra ba bước thân hình cực kỳ quỷ dị đến sau lưng tăng nhân động tác thoải mái trôi chảy giống như là tiên nhân Tăng nhân kia bị một đao quán chấn động Không dám đòn đỡ Phải vung tay áo, ngự phong nuôi lại Nhưng hết lần này tới lần khác phương hành Đã tới phía sau hắn, một cước đạp hắn xuống Thế lực đại trầm Hùng uy vô tận Làm càng Tăng nhân cảm thấy phía sau đánh tới sát cơ đáng sợ Đã không có thời gian quay người Chỉ có thể giận dữ, lòng ngực chấn động Tiếng giống như sấm, trợn mắt nhìn phương hành đạp vào trên lưng Thân hình tăng nhân đột nhiên lắc một cái Đầu thẳng tắp quay lại sau đó hai cánh tay thậm chí là hai chân đều vào lúc này vận chuyển vậy mà cực kỳ quỷ dị biến phía sau lưng thành trước ngực sau đó hai tay giao thoa ngạnh sành ngăn ở trước ngực pháp lực tăng vọt hiện hóa ra một phật tướng hư ảo nghiệt xúc phật ảnh mở hai mắt ra hai ánh mắt như là thực chất thần tốc rơi vào trên người của phương hành kim cương chừng mắt thanh thế kinh người rõ ràng không có thành âm nhưng ở đáy lòng của phương hành lại mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng quát trói tay Giờ khắc này ngay cả hắn cũng cơ hồ muốn tâm thần thất thủ, tầm số hổ dâng lên, cảm giác mình phạm Phật uy, một thân tội nghiệp. Oanh một tiếng. Bị khí cơ dẫn dắt, thời điểm một cước của phương hành đạp đến trên hai tay của tăng nhân, phía sau hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, hung thần ác sát, ba ý gặp trời, hai pháp tướng ở trên không chung đối lập. Cơ hồ khó phần cao thấp, nhưng ở phía dưới phương hành đã đạp lên hai tay của tăng nhân. Rắc một tiếng. Lực đạo cầm hoành bạo phát, đạp tăng nhân đứng phòng vững thân hình như là bao tải bay ra ngoài, phật ảnh ở phía sau tan thành mây khói, hóa thành vô hình. ở trước mặt ta, mang người của ta đi, thật coi tiểu gia ta ăn chay không? Phương Hành thân ở trên không trung, tay phải đại đao, tay trái sách thần tú, trợn mắt nhìn, tiếng sống như sấm. Tăng Nhân bị đạp cho bay ra ngoài, nửa đường đại lói lên một con đường, tốc độ cực nhanh như là thiềm điện cướp đến trước người của Tăng Nhân. Sau đó xoay thân thể lại, hai móng sau dường lên dán chắc đã bày tăng nhân ra ngoài, đó đương nhiên là con đực, hai mắt tức giận bất bình nhìn tăng nhân, lại nhìn thần tú phương hành sách đau trong tay, đầu to lắc lư, hắt hơi một cái, nhìn bộ dáng này nó cũng rất tức giận bất mãn, chuyên môn chạy tới sau huấn đối vực. chuyện gì xảy ra? trong lãnh địa đạo kiếp, người tuần tra ở bốn phía nghe được thanh âm rèn, đã sớm kinh động, vô số người vọt tới, tay cầm cuốn tiền thắt, khống chế phi kiếm bình khí, lại vây xôn cốt mà tăng nhân kia rơi xuống. Sau đó ngần đầu nhìn phương hành ở giữa công trung Như một lời không hợp Xét chặt hòa thượng lai điệp không rõ ràng kia thành thịt vụ Phốc một tiếng tăng nhân chậm rãi ngồi xếp bằng Động phải thương thế Phun ra một mụn máu tươi hắn vốn muốn nói Nhưng đội phủ vị thương, khí cơ hỗn loạn Pháp lực như là nước sôi trào Nhất thời không động được khí cơ Chỉ có thể chầm mặt, lừa giận trong mắt đã tiêu tán Chỉ có thể thất vọng và đau khổ vô tận Lặng lặng nhìn phương hành Trở về nói cho bị ngạn tự của các người biết, tiểu gia ta không cần biết là biện cơ biện pháp gì cả, cũng không dám quan đại kiếp gì các người, nhưng chỉ cần các không đáp ứng, vậy ai cũng không thể mang đệ sư đệ của ta đi được. phương Hành phất tay lệnh các đệ tử kiếp đạo tránh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn tăng nhân kia. Còn quyền đạo kinh kia, các người muốn đổi thì đổi, không đổi thì tùy các người, chỉ muốn các người nhớ kỹ, cái kia vốn là đồ vật của tiểu gia, đã cho các ngươi mặt mũi các ngươi không cần. Để lúc đó ta tự mình đi cướp về, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh. Trong thanh âm mang theo lạnh ý như là trấn áp vạn vật, thế gian không có một chút tiếng vang. Mà tăng nhân kia ngồi xếp bằng nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng khống chế pháp lực ở trong cơ thể sôi trào, chậm rãi đứng lên, nhưng lại suýt suýt nữa té ngã. Sau khi có áp đứng vững, hắn mới chậm rãi thở một hơi, thân hình dần dần đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt cùng phương hành đối mặt, Tự hồ tìm kiếm cảm xúc hòa hoãn trong lòng của Phương Hạnh Thí chủ Nhân quả lần này Người cuối cùng không chanh tay được Tăng nhân kia qua thật đâu Mới chầm nắm mở miệng Thanh âm khàn khàn Hết thầy kết cục Vạn năm trước đã chú định Đời này tất nhiên sẽ sinh ra Phật quả Ngay cả nghiệt trướng kia cũng đã suy nghĩ minh bạch Đáp ứng đi theo bẩn tăng Người cần gì bị cúng rắn ngăn cản Tam bặc kệ sau này hắn có đáp ứng hay không Chỉ cần nhớ rõ ngay từ đầu đã nói không muốn đi ánh mắt phương hành thành đảnh thấp giọng quát lại mà chỉ cần hắn không muốn đi vậy ai cũng không thể buộc hắn đi người sắc mặt của tăng nhân kia lộ vẻ đắng chát nhưng cuối cùng vẫn gặp miệng lại thấp giọng niệm phật hiệu khẽ thở dài bần tăng biết rứt lời xoay người đi chỗ khác chậm rãi đi tới cửa chạy rất nhanh đã vô tung vô ảnh thấy tăng nhân kia đi xa phương hành cũng xoay người lại ném thần tu xuống đất Vừa buông đồng, Thành tú vốn bị hắn khống chế Thân thể không thể động đậy, Cuối cùng khôi phục một chút tự do Yên đặng từ giấc bỏ dậy Ánh mắt nhìn về phía phương hành có chút cổ quái Lại hơi xúc động Cười khổ một tiếng Mới thanh âm thầm thật thấp nói Sư huynh Trận nhân quả này ta đúng là trốn không thoát, Đi theo hắn cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện Còn có thể giúp người đổi một quyền đạo kinh Sao lại ngăn ta Đừng nói với ta những thứ loạn thất bát tao kìa Phương hành mắt lạnh nhìn thần tú Nửa ngày mới nhớ mày nói Nếu người thật muốn đi Vì sao vừa rồi lại bị hụ dung hù giống như là cháu trái Nói rõ cho ta Đến tận cùng là có chuyện gì Có dũng khí qua mặt ta Xem ta gõ không chết người à, Thần tú cúi đầu Đi theo phương hành vào trong hành cùng Nhưng sau khi đi mấy bước phương hành lường lại Vừa rồi bình rượu bị vỡ Người lấy vò khác đi cho ta À à vâng Thần tú ngẩn ngơ Lại ngoan ngoãn đi lấy rượu Phương hành thì tức giận đứng ở cửa cung, một bực nhìn thần tú ôm vỏ rượu đi về mới yên tâm vào hành cung trở hắn. Đợi thần tú đi vào, hai sư huynh đệ ngồi xuống gọi vương quỳnh và sở từ vào. Lúc này mới ngồi ở trên ghế bành bắt đầu chi tiết nói đến sự tình biện cơ. Sư huynh, kỳ thực có rất nhiều chuyện ta cũng nhớ không có rõ, chỉ có một ít đoạn ngắn rất quá nhiều lần ở trong mơ nhìn thấy. Sau khi mọi người đông đủ. Thành tú vỗ đầu mình, bắt đầu suy nghĩ từ nơi nào đó nói liền. Chầm mặt nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu nói: Nói từ đầu đi. Siêu huynh, người cũng biết ta từ nhỏ là ở trong linh sơn tự, Nghe nói là tiểu nhục sư thúc đi thiên sơn vạn thủy mới tìm được ta. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, thủ tọa vẫn nói với ta rằng, ta có túc duyên, tương lai nhất định sẽ trở thành một đời Phật chủ, dẫn dắt vạn Phật, độ hóa chúng sinh. Người lợi hại như vậy. Phương hành mở to hai mắt Về mặt không thể tin nhìn thần tú Hình như có chút hoài nghi Thần tú bác sĩ Sư huynh để ta nói hết có được không À người nói tiếp đi Phương hành quát tay áo Một bộ nghiêm túc lắng nghe Bất quả thủ tọa lại từng nói với ta Trước khi trở thành Phật trụ Ta sẽ có một đại kiếp Nếu như vượt qua kiếp nạn này Ta đạt được chân Phật nhập quả, Tu thành Phật trụ Nhưng nếu không qua được kiếp nạn này Ta sẽ thành đại kiếp của người khác Hơn nữa lúc ấy hắn nói cho ta biết Thần sắc rất lo lắng Giống như giống như ta đã thất bại 9 lần Đang đợi cơ hội lần thứ 10 Mẹ Người đành như vậy sao? 9 lần đều thua à? Phân hành trừng thần tú Một bộ chỉ tiết giảm sách không thành tiếp Ờ, sự huyên để ta nói hết đã Thần tú lại có chút im lặng nhìn phân hành Ờ, nói tiếp đi Mấy vừa nói qua Trước kia thời điểm ta nằm mơ Luôn đứt quãng mơ tới một vài tràng cảnh Nhưng những thứ kia chỉ tốt ở bề ngoài Không quá chân thực Thế nhưng thời điểm tăng nhân kia tới tìm ta Ở trước mặt ta không ngừng nhấc lên hai chữ biển cơ, Ta bỗng nhìn minh bạch, Sư huynh Ta không biết ta là ai Nhưng ta biết mình phải làm gì Phật kiếp ở ta tới rồi Phân hành nhú mày nhìn về phía thần tú Có thể nói tiếng người không Thần tú nhất thời nhện học Đợi ngày sau mới dứt khoát nói Nói như vậy Sư huynh Vạn năm trước Phật chủ vẫn thật đã từng dự định truyền phật quả cho hai đệ tử, bởi vậy lệnh hai đệ tử ra một kệ, dùng để chứng phật quả. Kết quả một đệ tử thua, nhưng hắn không phục, đại nóng lên sơn. Phật chủ cho hắn một cơ hội, để hai người bọn họ mỗi ngàn năm biện cơ một lần, thẳng đến tên đệ tử kia tâm phục khẩu phục. Kết quả ngàn năm một luân hồi. đệ tử kia thua lần thứ lần, Thủy Chung không thắng được đối phương, còn đệ tử chiến thắng bởi vì Thủy Chung không làm cho đối phương tin phục, lại chậm chạp không lấy được phật quả. Thế là hai người ước định. Mười lần biện cơ định Phật quả. Sau đó thần tú chỉ cái mũi của mình nói Mặc dù nhiều chuyện ta không nhớ rõ Nhưng mà từ sư tôn nói và mộng cảnh chấp bá thật lâu Mới biết được sự tình này Nhưng rất rõ ràng Ta, ta là người thua kia Thua chín lần Phân hành trầm ngâm không nói Nửa ngày sau mới cẩn thận hỏi Biện cơ là gì Thần tú im lặng Nửa ngày sau mới nói Ờ, sư huynh Người có thể hiểu thành là cãi nhau đấy Hả Phương hành vỗ đùi đứng lên Khinh bỉ nhìn thần tu nói Cãi nhau 9 lần không thắng cãi được Người đần thế Thần tu không biết trả lời như thế nào Đành vào hai tay hợp thành chữ thật Niệm Phật hiệu. Phân hành muốn giúp một tay Nghiêm túc suy tư nửa ngày nói Vậy ngươi có biết vì sao mình không thắng được không Ta cho ngươi biết Có đôi khi cãi nhau không riêng gì Nhìn đối phương nói cái gì Ngươi nói cái gì Thành âm người lớn, khí thế của đối phương sẽ bị đè xuống. Còn phải nắm chặt tiết điểm. Đối phương mà số người nhìn mắng hắn là con tóc. Lớn lên đen, người mắng hắn là hắc khủng tinh. Lớn được anh Tuấn, mắng hắn là tiểu bạc kiềm. Mặt không đẹp thì mắng hắn là kiếp trước tạo nghiệp. Còn nữa, mắng thì lại trực tiếp đi lên đánh hắn. Đánh không được thì tìm người đánh hắn. Thành Tú nghe được những đạo lý này, đơn giản đã hết chỗ nói rồi. Nửa ngày sau mới nói. Sư Huynh, người nói rất là có lý. Bất quả... Thì thực là qua chính thế Ta cũng đã suy nghĩ minh bạch Có lẽ nhiều đời trước ta đã nghĩ minh bạch Vì cái gì cuối cùng sẽ thua Sao Phương Hành ngẩng đầu nhìn thần tú Thần tú khẽ khẽ thở dài Cười khổ nói Bởi vì Phật Pháp quán xác thực là sâu hơn ta Vậy là người thừa nhận Mình mắng không lại người ta rồi Phương Hành có chút im lặng thở dài nói Vậy thì chịu thua đi Còn kêu cái gì Thần tú cười khổ nói Bởi vì ta cũng cảm thấy mình đúng. Hắn ngẫm lại một chút, tự hồ nghĩ làm sao giải thích cho phương hành, được ngày sau mới nói. Mặc dù Phật pháp của hắn sâu hơn ta, đạo lý hơn ta, nhưng ta cảm thấy ta đúng. Ta biết theo Phật chủ theo tăng chúng, theo chúng sinh, đạo lý của hắn đều là đúng, nhưng ta tự mình biết, Phật pháp của ta đâu có sai. Vì một ý niệm này, ta bán diện cửu thế, bây giờ là đời thứ 10, lúc tăng nhân kia tới, ta biết mình còn chưa chuẩn bị xong. Không muốn đi thua một lần Nhưng cuối cùng ta vẫn là phải đi Tránh không có được Người đã chua vào ngõ cụt Phương Hành đứng lên vỗ bào vai thần tú nói bất quá người yên tâm Ta thừa nhận rằng ngươi là đúng Thần tú cười khổ nói Sư huynh biết Phật kệ của ta là cái gì không Phương Hành nói Không biết Thần tú nói Vậy sao ngươi cho rằng ta là đúng Phương Hành đổ hai bát rượu đưa cho thần tú một bát nói Bởi vì ngươi gọi ta là sư huynh Không giúp ngươi, ta giúp ái Ánh mắt thần tú phức tạp Lại không nói gì Nhưng về mặt đau khổ nhìn bát rượu nói Siêu huynh, Phật môn không cho phép uống rượu Uống đi Phân hành trừng mắt Thần tú lưu loát cầm bát rượu uống sạch Dù sao ta cảm thấy Thời điểm ngươi nói muốn đi dáng vẻ giống như là đi chịu chết vậy Ngược lại ngay từ đầu nói không muốn đi Còn một chút nhân khí Phương hành uống rượu xong Ánh mắt ngương trọng lướt nhìn thần tú thấp giọng nói Cho nên ta giữ người lại Nói cho người biết một việc Trên đời này còn có rất nhiều rượu ngon chưa uống qua Thịt ngon người chưa ăn qua Tiên tử đẹp người chưa nhìn đến qua Cần gì mà vội vã đi chịu chết Lại nói vầng ý tới người làm hòa thượng Mười đời Ta cũng cảm giác thua thiệt thay người Chưa chuẩn bị xong thì không đi Thời điểm không muốn đi thì cũng đừng có đi Thời điểm cảm thấy thất bại Thì càng không nên đi Lúc nào thắng chắc thì đi Thần Tú kể gật đầu hắc hắc nói Sư huynh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra Lúc đầu ta đã quyết định muốn đi Nhưng mà ngươi nói chuyện rượu thịt và tiên tử tắm thì ta lại đột nhiên không muốn đi nữa Ta, ta còn chưa có chơi chán mà À, à không, chuẩn bị chưa kỹ càng Cách thời điểm viện cơ còn có 100 năm Ai biết bọn họ bỗng nhiên muốn chơi trước thời hạn Quá là khi dễ người Không đi Nói hài lắm, làm cho đông ra phải như vậy Phương Hành cười ha ha giơ ngón tay nói Mới thoáng yên tâm một chút Ờ, bất quá, xô Nếu như ta không đi quyền đạo kinh kia của ngươi Làm sao mà cầm về Đột nhiên thần tú nghĩ đến vấn đề này Có chút chân trò hỏi Đạo kinh Phương Hành lạnh lùng nói Ta mặc kệ trong biển hạn tự kia là những thứ gì Nếu bọn hòa thượng này thống quái đổi đạo kinh cho ta thì thôi Mà đã không chịu đổi Vậy thì đừng trách ta không giảm đạo lý Nói xong ánh mắt ám muội nhìn thần tú Thanh Ân thật thấp cười một tiếng Lộ ra răng trắng lành lành Thần Tú Người nói sư huynh ta lợi hại nhất là cái gì À là ăn cướp nha Thần Tú trả lời Một chút do dự cũng không có Nói không sai Phương Hành cười một tiếng Cầm bình rượu uống một ngụm nói Trước kia không biết đạo kinh rơi vào tay của ai Bây giờ đã biết Bọn hòa thượng này đã không chịu thống quái giàu già. <cười> Vậy ra Vậy tiểu giả không biết đi qua đoạt sao Thần Tú sợ ngây người, Nửa ngày sau mới nói lúc nào, ngay lúc này, phương hành trả lời cực kỳ gọn gàng linh hoạt, cười lại một tiếng trầm thấp nói: thần tú cũng đừng có nói sư huynh không chiếu cố người, nếu như làm ngươi thực cảm giác không có phần thắng, ta có thể giúp ngươi thủ tiêu tên phật tử kia. <cười> đều nói trường sinh kiếm tinh thông ám sát, nhưng mà tiểu gia ta tu luyện quỷ già nhãn trong kiếm ma đại thuật, lại thôi diễn ra thái thượng tiêu giao kinh, cộng thêm ta có bàn nhược kinh, bỏ qua đại trận tồn tại. Còn có đà thần cung cự đi xa chết người <cười> Nếu như vào trường sinh kiếm Ta mới là đẹp nhất thích khách Trước kia cầm mười núi và bà bối đổi Đó là bởi vì Căn bản không biết quyền thái thượng kinh kia Ở trong tay của ai Mà bây giờ nếu biết tùng tích Sợ là bảo phương hành đổi hắn cũng không đổi Thậm chí hắn cũng không có quá nhiều trì hoãn Cần nhắc tìm đi một lát, Liên lệnh thần tú hào hào ở lại thay mình trông coi địa bàn Sau đó trong đêm rắt lửa, Mang theo đà thần cung Cõng long văn hung xuống đi ra cửa trại phía nam lãnh địa của kiếp đạo khói xanh nhàn nhạt, nhạt bao lấy thân ảnh thờ dịp bóng đêm từ trong sân cốc nhanh như là chớp đi về phía nam sở nghĩ mang theo con đường là bởi vì ở trong ma uyên bay lượn không tiện hơn nữa cũng quá gây chú ý nhưng mà nếu đi đường núi hai cái đồi quán đã kém xa con đường lại thêm bây giờ tu vi của con đường rất cao được linh đan bảo dược quán tầm bổ còn tu luyện hóa liên kình thời điểm dược lực tan ra chính là lúc tu vi tăng vọt huyết bạch đã sớm được kích phát bàn về chạy ở trên mặt đất có thể nói là tuyệt đỉnh thế gian ngay cả phương hành hiện tại cũng chưa chắc có thể so sánh được. đương nhiên nếu tu chuyển tiêu giao thần pháp mắt nó còn không có vấn đề. Sau khi rời xuân chạy con lửa vung chân nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Bây giờ bách đoạn sơn mặc dù đã bị các đạo thống chiếm cứ nhưng mà chỉnh thể còn có vẻ hơi hoang vắng không người. Dù sao một núi phương viên trường vạn dọc hơn nữa tu sĩ bình thường nếu có kiếm ma đại dực như là phương hành hoặc là có linh thú, căn bản không cách nào ngự không dò xét. lại thêm tu sĩ ma châu thừa thất chiếm lĩnh lãnh địa càng rộng, dẫn đến có loại cảm giác hoang vắng, ở giữa dãy núi tối om, khó gặp vết chân người. đương nhiên, dãy núi nhìn không người, nếu vọt thẳng đến trên đỉnh núi, sợ lại sẽ có người hiện thân đuổi đánh. một mình xâm nhập lãnh địa ma châu như vậy, người ở bên ngoài đại khái là sẽ lo sợ. phương hành lại cảm thấy có chút thường phấn, dùng lạc ấn trong vạn linh đan, đơn giản dịch dung. Lại thúc giục khí tức thân người ma tướng Không ai có thể biết hắn là tu sĩ thần châu Thậm chí từ trên khí tức Ngược lại càng giống là người tu hành xuất thân tịnh thổ Đi một ngày đường Lúc trời sáng đã thâm nhập lãnh địa ma châu, Vốn muốn tìm người hỏi lãnh địa của bỉ ngạn Lại tự phát hiện Căn bản không cần phiền phức như thế Bây giờ Các tu sĩ ma châu, Phạm có chút thanh danh thân phận thành đình đều đang đuổi về một hướng Phương Hành cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện Lại nghe bọn họ nói ngạn tự. Thượng sư triệu hoán Là biết bọn họ đều chạy tới lãnh địa của bình ngạc tự Vì vậy một đường cứ đi theo Trà trộn vào dòng người Lặng yên đi ở phía sau Tốc độ của các tu sĩ hoặc nhanh hoặc chậm Ngược lại không đến mức mất phương hướng Theo sau hai ngày Phương Hành phát hiện tất cả mục đích Lại ra khỏi địa giới bắt đoạn sơn Chạy về phía tây nam Cuối cùng ở trạng vạn tối ngày thứ ba Mới đến một nơi Là một ác cốc loạn thạch quái sơn Đông một đám Tây một đám Tụ tập của ít tù sĩ Ma Châu, ẩn ẩn vây thung lũng vào giữa, bạo vị trí phía tây sân cốc, là một đám tăng nữ tụ tập, yên lặng ngồi trên mặt đất tụ tinh. Các tù sĩ chạy tới, đều nhìn đám tăng nữ kia nhẹ nhàng vái chào, cũng không có nói chuyện, tự tìm địa phương ngồi xuống. Nhìn cái giá đỡ này, chắc hẳn đây chính là người của Tịnh thổ Bỉ ngạn tử. Trong lòng của Phương Hành có so đo, tìm kiếm vị trí ngồi xuống, tinh tế dò xét, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào giữa đám tầng nữ. Một hòa thượng xếp bằng ở trên một đóa hoa sen bằng đá, thân hình khô gầy, da đen, nhìn không ra tuổi tác, người mặc tăng bào do vải thô chế thành, nhìn không có chút quỷ khí. Ngược lại, lộ ra vẻ cương nghị. Hoa sen bằng đá hắn ngồi. Vừa lúc để hắn cao hơn tăng nữ khác một chút, mà thời điểm đám tu sĩ đi tới hành lễ, ánh mắt của, ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn, vốn không có khó phân biệt. Lại bởi vì khí tức quán quá bình thường, ngược lại suýt nỡ và bỏ lỡ. Từ khí cơ, tăng nhân kia nhìn không có lực lượng, nhưng chưa tăng ở xung quanh đã có không ít người gặp pháp được bành chứng không dám khinh thần. Bây giờ chính là thời điểm đánh mọi dợ phương đông kia vào bao điện. Cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên, cần bố thủ chống cự đám mọi dợ xâm chiếm đánh địa của chúng ta mới là quan trọng. Ở trong lúc bố chốt, những đại sư bị ngạn tự kia triệu chúng ta tới làm cái gì? dọc các con đường này, phương hành không có hỏi thăm ra tin tức hữu dụng gì, tu sĩ tịnh thổ cũng không có rõ. sau khi đi tới nơi đây, liền tản ra bốn phía, tìm điện phương ngồi xếp bằng. có người đến chậm thì thấp giọng hỏi thăm những tu sĩ sớm chạy tới. phương hành xếp bằng ở một tảng đá lớn, dựa vào con lửa thần niệm bung ra, thu hết đối thoại ở xung quanh và trong tay. ta cũng không biết, các đại sư của bì ngạn tự không nói qua. không chỉ chúng ta, nhìn bốn phía xem, ngay cả các cổ tộc cũng có người đến có thể thấy được tình huống không nhỏ. hơn nữa bị ngạn huệ năng đại sư là Phật tử, hắn gọi chúng ta tới, nhất định là có thầm ý, cứ chờ là được. Tại ta cảm thấy 89 phần 10 là có dị bảo xuất thế, cơ duyên to lớn nhỉ. Cơ duyên lớn hơn nữa thì có thể vượt qua huyền quan trên trời sao? Im lặng. Ngay cả những la hán Bồ Tát kia cũng không phản đối, người nói lắm thế. Đối thoại như vậy nhiều lắm, phương hành tinh tế lắm nghe, tâm tư lấy làm kỳ. Vậy mà đại đa số người đều chẳng biết tại sao đi tới Bất quá xét tình huống các tu sĩ không biết rõ tình hình Liền gọi đến nhiều như vậy Có thể thấy uy vọng của bị ngạn tự lớn như thế nào Hơn nữa thông qua những đối thoại này Phương Hành rốt cục xác định thân phận Phật tử của bị ngạn tự Người này tên là Huệ Năng Chắc hẳn chính là địch nhân của mười thế của thần tú. Mình cần thái thượng đạo kinh Cũng rơi vào trong tay hắn Sau khi xác định mục tiêu Phương Hành tâm tư khẽ buông lòng Bắt đầu quan sát kỹ địa thế xung quanh tìm kiếm thời cơ động thủ, xem ra chưa có thể nghĩ biện pháp trói hắn lại. Sau khi tuần tra, ánh mắt phương hành hơi co lại, quyết định chủ ý đối phó Phật tử của Bì Ngạn Tự trực tiếp giết chết là không được, Thái thượng đạo kinh của mình sẽ thất lạc. Như vậy biện pháp tốt nhất là trước khống chế đối phương, ép hỏi ra Thái thượng đạo kinh, thậm chí trực tiếp bắt về thách Thái Âm Hà, chỉ cần bắt hắn về bằng vào Thái thượng đan kinh của mình muốn từ trong miệng quán hỏi ra thái thượng đạo kinh cũng không có có. đến lúc đó lại do mình nhìn chằm chằm để thần tú và hắn cãi nhau cũng không tin thần tú còn mắng không thắng. chỉ mất quá nhìn phật tử kia không có bản lĩnh quá cao siêu nhưng mà tăng chúng ở bên cạnh hắn lại được xưng cao thủ nhiều như mây thực lực không thua tăng nhân ngày đó đưa tin cho mình cũng có bốn năm người lại có cao thủ tịnh thổ ở xung quanh mình ở dưới vạn chúng chú buộc động thủ kia đơn giản là tìm chết vạn nhất thất thủ bị các tu sĩ vây khốn đừng nói mình, sợ là quái thai ở 700 năm trước tới thì cũng không thoát được. dù sao bọn họ tụ tập ở nơi này, dù thế nào cũng sẽ không phải đến xem nắng nhiệt. tất nhiên là có biểu đồ, nếu có dị bảo sắp hiện thế, đến lúc đó các tu sĩ đồng loạt ra tay tranh đoạt, nhất định đại loạn, khi đó ta mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, bắt cóc rồi gì. phương hành âm thầm nghĩ, lại tiêm phục một bên chờ cơ hội. ở hắn nghĩ, nếu thực có dị bảo hiện thế, thời gian tất nhiên sẽ không quá đâu dù sao bây giờ ở bách đoạn sơn tù sĩ của thần châu và tịnh thổ đối lập hơn nữa tịnh thổ vốn thế yếu tù sĩ thần châu lại đang tụ tập chủ lực tịnh thổ đang ở thời khắc thiếu người căn bản không quá nhiều thời gian lãng phí ở đây nếu như có dị biến ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn ý tưởng này không sai nhưng đợi chừng một ngày vậy mà hoàn toàn không có động tĩnh đám hòa thượng của bì ngạn tự rất trầm ổn dòng dã một ngày trôi qua ngay cả một giọt nước cũng không uống ngồi ngay ngắn ở chỗ đó tựa như là tượng gỗ mà các tu sĩ tịnh thổ mặc dù có chút nôn nóng nhưng cũng dám nhẫn đại không một người dị nghị, giống như là cực kỳ tín nhiệm bình ngạn tự. Nhưng dưới loại tình huống này, phương hành đã có chút ngồi không yên, trong lòng mắng hòa thượng cố lộng huyền hư kia vô số lần. Được rồi, dị bảo các ngươi chờ đã không xuất hiện, vậy tiểu ra cho các ngươi một dị bảo nha. Suy nghĩ một hồi lâu, phương hành âm thầm quyết định đi vào nơi u tĩnh, thân hình hóa thành cái bóng nhạt nhạt, lao thẳng vào trong cốc tần cốc địa thế phức tạp, ở trong cốc có khe, trong khe có lính, núi non trùng điệp, nhìn kỹ cũng không thấy huyền bí gì, ngược lại không rõ bị ngạn tự thủ ở chỗ này đến cuối cùng là có mưu đồ gì. bất quá phương hành mặc kệ, tránh đi bóng người, chạy vào một vị trí không dễ như bị người phát hiện, tuyển một sân động bí ẩn, ngồi sồn cho so tác, trôn mấy bình khí, đào mấy cái hố, lại trôn xuống mấy viên xá lợi từ trong vạn linh đan luyện hóa ra, thậm chí còn thả xuống một quyển Phật kinh. Sau đó lấy mấy viên phủ thạch Bàn tay ấn xuống một cái rót thần thức vào Mẹ nó còn chưa bắt được người đã phải bỏ vốn không ít rồi Cuối cùng quan sát cuộc diện bố trí phương hành rất hài lòng Lưu lại một phần phân thân ở chỗ này Mình thì lặng lẽ chạy về Ánh mắt quan sát xung quanh Âm dương thần ma dám mở ra Ở trong miệng nói thầm mấy câu Sau đó phân ra mấy hóa thân lè vào trong đám người Trong lòng lặng yên động Bắt đầu Phân thân đã yêu được hắn lưu ở trong sân cốc nhấn chóng rót linh khí vào trong ngọn núi kia. Chỉ chốc lát, linh khí dẫn động phù thạch, mặc dù linh khí phần tán, hoàn toàn không đủ để phù thạch nổ tung, nhưng lại sinh ra dị biến. Kim quang hồng quang chói mắt bay lên, lực đạo mãnh liệt đánh sụp dãy núi. Mà ở bên cạnh sơn phong, ở trên không trung thình linh xuất hiện một binh khí tàn phá. Giống như là bị lực lượng cường đại trấn đè. Ngoài sân cốc, dị biến dẫn tới các tổ sĩ trấn kinh, vô số ánh mắt nhìn tới và lúc này phân thân đại yêu mà phương hành view ở trong đám người đồng thời hô. "Dị bảo xuất thế, nhanh đi đoạt." "Dị bảo xuất thế." tiếng kêu này khiến cho tu sĩ Tịnh Thổ ở xung quanh sân tốc đại loạn. Trong thung lũng phát ra thanh âm nổ tung bất ngờ, vốn để các tu sĩ sợ hãi, toàn bộ lực chú ý nhìn sang, lại căn cứ theo đại đa số các tu sĩ đều là được bị ngăn tự chịu hắn, chờ đợi rất lâu, sớm có suy nghĩ trong cốc đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì. Mà bây giờ phương hành chơi như vậy Lập tức khiến cho các tu sĩ theo bản năng Nghĩ dị biến trong cốc là Có mục đích của bị ngàn tự Lại thêm xung quanh có người hô loạn Vô ý thức liền tin mấy phần Hẳn là các đại sư của bị ngạn tự Thật muốn để cho chúng ta tới đây chờ đợi dị bảo xuất thế Nhìn trong cốc xem Bảo quang trùng thiên lệ khí ghiết gạo Không phải là thiên tượng khi dị bảo xuất thế sao Các tu sĩ đều đứng lên Ánh mắt sáng người nhìn vào trong cốc Chỉ thấy song sơn cốc sơn phong sụp đổ Bảo công sắp rồi. Có một ít tàn binh bị chấn lên không trung. Người ánh mắt sắc bén đều nhìn thấy, phẩm chất cực kỳ bất phàm, lại thêm tiếng đồ tung ở trong sân cốc, mặc dù đột ngột lại không mạnh điệt, không có để bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi, nhất thời bị người người động tâm, lao thẳng vào trong cốc. Phương hành thở ơ lạnh nhặt, không ngờ phát hiện, lúc này người vào cốc còn chưa đủ nhiều, thế cục vẫn chưa đủ loạn. Những tu sĩ cổ tộc thân phận tôn quý kia, còn ở bên cạnh lặng lặng quan sát. Chỉ sai thủ hạ vào cốc quan sát Các tăng nhân bị ngạn tự thì cao mày Biểu lộ nghi hoặc Nhưng không một người lộng đậy, hiển nhiên thanh thế nhìn mình tạo ra hoàn toàn không đủ Để có thể trực tiếp mê đồ tu sĩ tịnh thổ Nhìn xem các người có thể nhịn đến khi nào Phương Hành cười lạnh Sau đó hóa ra mấy phần thần Theo dòng nước vọt vào trong sơn cốc À, nơi này có một thần binh Sát khí đáng sợ, toàn thân phù văn Không phải là tiên binh chứ Lại có tiên linh bảo dược sinh trường Đây để tiêm duyên sao? Trời ạ, nơi này có một bộ bảo kinh Ghi lại là pháp môn tu luyện phá diệt cổ khí viên kinh đan này là của ta Ai dám đoạt tay lường bạn với người đó Trong lúc nhất thời Theo phân thân của phương hành truy vào sân cốc Tiếng kinh hồ liên tiếp vàng lên Thậm chí còn kèm theo thanh âm thanh đoạn ẩu đà Từ trong các loại tiếng kêu thả ra thông tin Nhất thời làm cho các tu sĩ lúc đầu bình tĩnh ngắm nhìn Cũng đứng ngồi không yên Ai cũng không cho rằng những tiếng kinh hô kia là giả Dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ tịnh thổ Quá hiểu rõ nhau Sao có thể có nhiều người như vậy Ở bên trong nói bậy chứ Bọn họ chỉ là bình tĩnh Muốn quan sát nguy cơ khác hay không mà thôi Mà bây giờ nhìn thấy nguy cơ không có Ở bên trong lại có vô số bảo bố xuất hiện Ai còn sẵn gốc ở bên ngoài chứ Các đại sư của Bình Ngạn Tự đã nói Ai cướp được thì chính là của người đó Mọi người không được loạn Tới trước được trước Trong hỗn loạn Cũng không biết là ai hụ lên Trong cốc ngoài cốc càng trở nên loạn hơn Đã ai lấy được chính là của người đó Vậy còn khách khí cái gì đó Cứ cướp trước vào tay mình mới quan trọng Ở một tiếng Ngoài sân cốc cơ hồ đã không còn bao nhiêu người Chỉ có ba nhóm người còn quan sát Là người của tam đại cổ tộc Cũng không phải là bọn họ không động tâm Mà là trước đó đã phái rất Đã phái rất nhiều thù hạ vào tranh đoạn Thần tử thì còn ở bên ngoài nghi ngờ nhìn về phía các hòa thượng của bị ngạn tự Tự hồ muốn hỏi ý kiến một chút Dị bảo bất tình đình Đến tuần cùng có chuyện gì xảy ra còn không động tâm vậy đại thêm chút nữa phương hành cười lạnh điều kiện đại yêu phân thần lấy ra bảo bối mà mình đoạt ở trong vạn lâu ra không đầu lắm đột nhiên nghe được trong sân cốc yên tĩnh nửa giây sau đó lại càng đại loạn có người kêu lớn gia hỏa kia ngươi dừng lại tại ngươi cầm chí là huyền minh hàn kim giác đúng không nhanh chóng lưu lại nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi huyền minh hàn kim giác sân cốc bên ngoài ngay cả thần tử của tam đại cổ tộc cũng kinh hãi Giáp này là dùng kim loại cực kỳ khan hiếm đúc thành Trời sinh âm hàn Có thể hóa giải ba thành thuật pháp thần thông của đối thủ Chính là lợi khí bảo mệnh Nếu là hai kim đan cảnh thực thực càng nhau Một người mặc giáp này Vậy thì xem như là thắng chắc Loại giáp này dù ở thần châu cũng cực kỳ hiếm có Bằng không cũng sẽ không để ở tầng thứ 7 của vạn bảo lâu Hơn nữa tịnh thổ tài nguyên thiếu thốn Giá trị sẽ càng cao hơn Nhất là ở dưới tình huống như bây giờ Càng là bảo vật vô giá Xem như Phương Hành Thì cũng rất muốn giữ cái áo giáp kia lại Bất có bây giờ hắn cũng vào giai đoạn ma viện võ đạo Không muốn mặc giáp Cho nên một bực không dùng Ngay cả áo giáp phẩm chất cao hơn Lữ Phụ tiên Cũng bị hắn cho con lửa Vì thế huyền minh kim giáp kia Tự nhiên là cũng chỉ có thể làm mồi nhử thôi Cái này Thần tử của tam đại cổ tộc giật mình Ánh mắt mờ mở Đột như một thần tử cách sơn cốc gần nhất Thần hóa thành lưu tinh Lao thẳng vào trong sơn cốc hai thần tử khác thấy hắn động, thì cũng vội vã đuổi theo vào trong sân cốc. Tịnh thổ hiếu chiến, thập đại cổ tộc nói là liên minh, không bằng nói là đối thủ. địa vị của bọn họ đều bình khởi bình tòa, tự nhiên không muốn người khác dễ dàng đạt được bảo giáp. một người bất độc hai người bất động, một người động, hai người khác không thể không động. và ba người bọn họ lướt vào trong cốc, tối tớ và tùy tùng tự nhiên cũng vội vã đuổi theo. chỉ có đám hòa thượng, phương hành lướt trong bóng tối, trầm thấp bật cười giờ khắc này ngoài sân cốc chỉ có tăng chúng của bị ngạn tự lạnh nhạt tự nhiên ánh mắt bọn họ tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên và nghi hoặc không rõ những dị bảo kia làm sao mà xuất thế có chút tình táo thậm chí đã nhức mày nhưng bọn họ không quá xác định dị biến kia đến tuyệt cùng là tốt hay xấu dù sao ma uyên huyền bí thiên địa pháp tắc rụng đồ ngay cả bị ngạn tự bọn họ cũng không thể một lời nói rõ huyền huyền ảo ở trong đó mặc dù trong bọn họ suy tính những dị bảo này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Nhưng nói không chừng nơi đây thực có bí tàng tồn tại Hơn nữa nơi này là nội địa của định thổ Khả năng tu thần châu ở chỗ này đảo bẫy cơ hồ là không Lại thêm nhìn không thấy chút xác cơ nào Cơ hồ có thể kết luận ở trong cốc cực kỳ an toàn Cái này cũng dẫn đến bọn họ không tiện mở miệng Ngăn cản chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát Đương nhiên đối với bọn hòa thượng này bình tĩnh Phương hành đã sớm chuẩn bị Trong cốc lại truyền ra tiếng hồ kinh ngạc Phật kinh Trời ạ, tăng nghe ra đây là chân Phật tự mình viết kinh văn Không cần đoạn, dân kinh này cho bị ngạn tự đổi lấy công đức Còn có cái này, bảo quan ông ấy đây là xá lợi sao Thời điểm kinh hô và tiếng giống to đến tiếp chuyển ra Tăng chúng bị ngạn tự sắc mặt đại biến Sư huy, có thể là thật Một tăng nhân đứng lên, thấp giọng hồ Mang Phật kinh về, miễn cho bị bọn họ tranh đoạt hư hại Loại bảo kinh kia, quan hệ rất trọng đại Phật bảo xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ trước đó chúng ta phỏng đoán là chính xác. Trong lúc nhất thời, xung quanh Phật tử của bị ngàn tử, liên tục mấy người đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc, thần sắc cướp bách. Đi lấy đi. Ngay cả Phật tử cũng chỉ có thể co vậy, nhẹ nhàng phất tay. Sư một tiếng. Chúng tăng đã sớm bị Phật kinh xá lợi hấp dẫn, lập tức có bảy tám bóng người vọt ra, tốc độ cực nhanh, ở trong chớp mắt ẩn vào trong sân cốc, mà ở bên người của Phật tử vốn có 13 tăng nhân làm bạn. Bây giờ lại chỉ công Lại 4-5 người 4-5 người kia căn bản là không có ý định vào cốc Chức trách của bọn hắn Là một mực bảo hộ Phật tử của bì ngạn tự Ngay vào lúc này Phương Hành một mực ẩn ở nơi Bí mật gần đó quyết định thật nhanh Nhảy dựng lên, kéo đà thần cung Dây cung trong nhé mắt kéo cầm Mặc dù bây giờ bên người của Phật tử Còn có 4-5 người phòng hộ Nhưng mà Phương Hành biết Đây là cơ hội hiện thân tốt nhất rồi Người nào Bên người Phật tử còn lại bốn năm tăng nhân phản ứng cực nhanh Dù Phương Hành ở bên ngoài trăm trượng Kéo ná Bọn họ cũng lập tức cảnh giác Thậm chí cảm ứng được sát khí ở trên người của Phương Hành Đồng thời quay người nhảy lên Nhìn về phía Phương Hành Quanh một tiếng Trong nháy mắt Phương Hành thả dây Phù thạch như là lưu tinh bắn ra ngoài khoảng cách không hơn trăm trượng Mà gần Phù thạch tuột tay Đã nổ tung bên người của Phật tử Bảo hộ Phật tử Ở thời khắc này trong bốn năm tâm nhân có người cưu to, đồng thời gần như là bộc phát kim quang, tạo thành đạo đạo quang mang kim sắc giống như là thực chất, hóa thành kim cương vô kim bất tội chỉ tất phù thạch nổ tung quá nhanh, kim quang ở trên người bọn hắn vừa hiện đã đến bên cạnh rồi, mà thời điểm nổ tung, bốn năm người bọn họ chỉ khó khăn lắm dùng thân thể che chắn được phật tử mà thôi. sau đó ở phụ cận hắc đen, ánh lửa nổ tung bao phủ phạm vi hơn bảy chặng. cũng ngày ở một khắc này, hai chân của phương hành đạp đất vận chuyển tiêu giao thần pháp kiếm ma đại dục triển khai, thân hình đứt qua hư không. Thân hình ngắn mang theo kình phong, cơ hồ ở trong trước mắt đã tách ra hồng quang hỗn loạn, lộ ra tình cảnh chỗ tăng nhân của bị ngạn tử. Bốn năm tăng nhân dùng thân thể bảo vệ Phật tử, đã bị đổ trọng thương. Chỉ là nhục thân của bọn hắn cực kỳ cường hẳn, ngạnh kháng phủ thạch. Vậy mà không có ai chết tại chỗ, cho dù là máu me khắp người, nhưng vẫn còn có sinh cơ. May mắn ta thông minh. Phân hành cũng không nhịn được, mà nghĩ sợ. Nhịn không được thêm mình một câu. Sau đó đại thủ bắt tới Phật tử. Phá trận kình, ngự lôi đại thuật, phá diệt thần lực. Các loại pháp môn ngưng ở một trường, hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, quanh quẩn lộ diện, muốn bắt lấy Phật tử. Phá trận kình thôi động phi huyết, trưởng như là cối tay, chỉ như là ngọc trụ phô thiên cái địa, lại vận chuyển ngự lôi đại thuật, đạo đạo thần lôi cuốn ở trên tay, khiến cho cánh tay giống như là từ trên trời rơi xuống, thần uy cường đại, hơn ở ngoài thần lôi Phương Hành cần vận dụng phá diệt thần lực của Hoàng Phủ nhất tộc, mây khói màu xám như là ẩn như hiện, thì ôm theo khí thức đáng sợ kho nói lên lời. Có thể nói, một trường này vô xuống như là đơn giản, lại đã vận chuyển mấy đại thuật mạnh nhất của tiểu ma đầu bây giờ, lại phối hợp cơ hội tốt, chính là một trào toàn lực quán. Bởi vì Phương Hành cũng biết một trào này là cơ hội duy nhất. Mặc dù ở dưới cảm ứng của hắn, khí cơ của Phật tử bị ngạn tự kia, như có như không, như là không có chút tu vi nào nhưng hắn không tin Phật tử của Bì Ngạn Tử lại là một người bình thường, cho nên trong một trào này đã đoán được Phật tử sẽ dễ dọa và phản kích. Hắn tự nghĩ, ở dưới tình huống đột ngột như thế này, ngay cả cao thủ trả ngũ cảnh cũng khó có thể tránh thoát. Mặc dù Phương Hành to gan đối mặt sự tình gì cũng dám nghĩ dám làm, nhưng hắn không phải là người ngu. Trước khi xuất thủ đã dự đoán được rất nhiều loại biến cố, mà bây giờ dùng giả dùng giả tượng dị bảo xuất thế dẫn các tu sĩ đi. Sau đó dùng đả thần cung đánh tan Tất cả tâm nhân ở xung quanh Phật tử Mình lại thừa cư tới bắt Người ngoài xem ra thuận lợi đến kỳ lạ Nhưng rất nhiều chi tiết trong đó Lại không phải là thường nhân có thể phòng đoán Mỗi một chi tiết nhỏ Đều phải cân nhắc tỉ mỉ Phân tích các loại biến hóa như thế nào Chỉ tiết, sự tình đề ngoài ý muốn xuất hiện Một trường kia vô thẳng Với phía Phật tử Lôi lực, phá diện lực, muốn đổ tung Vỡ nát tất cả phòng ngự của Phật tử Nhưng mà để phương hành không nghĩ tới là Phật tử kia thành linh, không có bất kỳ phòng ngự gì cả. Một trưởng bổ xuống, trực tiếp nắm lấy Phật tử, chỉ cảm thấy thân thể ấm nhẹ nhàng, thậm chí là yếu ớt, còn yếu hơn người bình thường rất nhiều. Trên tay mình bám vào đủ loại thần lực, cơ hồ có chút xém nữa, xé Phật tử thành mảnh nhỏ. Mẹ nó, vậy mà không có tu vi? Phương Hành kinh hãi, tâm tư kinh ngạc, khó mà hình dung. Không chút nghĩ ngợi, các loại thần lực như là thủy triều tán đi, thậm chí không tiếc dẫn đến pháp được nghịch thành, chấn động phủ tạo. Phun ra một ngụm máu tươi Không phải hắn hiện thiện tâm Mà là Phật tử quá yếu Hắn sợ dù chỉ có một tiêu thần lực tiết lộ Thì cũng sẽ xe xe hắn thành mảnh nhỏ Phương hành cũng không phải là muốn giết hắn Ngược lại vì quyền thái thượng đạo kinh kia Không thể không toàn được bảo vệ tính mạng của đối phương Cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực Thậm chí không thụ thương Thậm chí không tiếc thụ thương Cũng phải thu hồi tất cả thần lực của mình Còn mẹ nó Thật làm cho Phương hành ta phiền muộn mà đường đường là Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, chủ nhân tương lai của trưởng quản công đức phổ Tịnh Thổ, vậy mà một chút tu vi cũng không có. Cần biết ngay cả một tăng nhân bình thường ở Bỉ Ngạn Tự như là Tuệ Nguyệt, thì cũng có thực lực tam ba, có thể cùng mình qua mấy chuông. đến phiên Phật tử của Bỉ Ngạn Tự mà lại trở thành người bình thường sao? Vì sao thần tú có thể thu án chín thế? Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng dù sao cũng không được để Phật tử mất mạng, chỉ có thể thu hồi pháp lực cũng mày bây giờ hẳn đã đi vào trạng ngũ cảnh thần lực Phật pháp có thể sưng tụ tán tùy tâm mặc dù gấp bách nhưng thậm chí dẫn đến bản thân bị thương nhưng xuất cuộc vẫn thành công thu hồi lại trường hóa thành thường hình một tay sát lên Phật tử khổn tiên thẳng giống như là linh xà bay ra chói Phật tử giống như là bánh trưng sau đó bỏ chạy hết thầy nói thì rất dài nhưng mà trên thực tế từ khi hô lên dị bảo xuất thế đến bây giờ ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới mà từ khi hắn bắn đả thần cung đến mắt Phật tử, thì chỉ là một cái nháy mắt. Sư một tiếng, hắn đã không lo được thương thiếu của mình, thân như là lưu tinh, kiếm ma đại dựng vung mạnh ở trong trước mắt lướt ngoài trăm ngàn trường. phía nơi xa, con lửa sớm đã chờ hắn lao ra, cùng hắn song song phi nước đại. Phương hành ném Phật tử lên lưng của nó, mình thì triển khai tiêu giao thần pháp, thân hình như tiên, vừa lướt gấp, vừa vận bộc phát chữa thương, một người một lửa tốc độ nhanh đến cực hạn dưới bầu trời đêm rất nhanh đã biến mất bóng dáng đã xảy ra chuyện gì trong sân cốc có người nghe ra bên ngoài nổ tung vội vàng đi ra xem xét nhưng vừa xem xét lại nhất thời sợ nghi người chỉ thấy vị trí bị ngạn tự từ... tụ họp hỗn độn Chưa vị phật tử hộ pháp tăng bào xé sách cả người là thương bộ dáng cực kỳ thê thảm thậm chí có người ở trọng thương ngã cục mà tu vi tương đối cao thụ thương hơi nhẹ thì đang ra sức bỏ lên thanh âm kinh hoàng lại thê thảm Thậm chí mang theo nghẹn ngào hô bảo Phật tử Phật tử bị người bắt Tiếng kêu này Làm tất cả tu sĩ tịnh thổ đều sợ ngay người Chọn vẹn bà hơi Không một người nói chuyện Giữa thiên địa một mảnh vắng lặng Nói đùa cái gì đó Phật tử bị người bắt Phật tử đến nhân vật nào Lại bị người bắt đi Lại có ai lớn gan như vậy chứ Có dũng khí bắt Phật tử Hoặc nói ai bản lĩnh thông thiên như thế Có bản lĩnh bắt Phật tử đi Đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì Sau một hồi lâu Mới có mấy người nhảy vọt lên Gương mặt chấn kinh Chính là những tăng nhân và người của tam đại cổ tộc trong sơn cốc Sau khi bọn họ khiếp sợ Thần sắc đều không thể tin Vì chuyện này quá là mức kinh nhân Sao có thể xảy ra các loại sự tình này chứ Hơn nữa ở trong ma uyên Ai đã có thể từ trong tay 5 vị hộ pháp là hắn bắt đi thần tử? Vừa rồi Các người vào cốc Có người dùng phù thạch đánh tới Chúng ta dùng thân bảo vệ Phật tử Kết quả trọng trọng thương Sau đó người kia sông Tới trói vật từ chạy Trốn về phía tây Một vị tăng nhân cơ ép áp, áp chế thường thế trả lời Ngón tay run rẩy chỉ bầu trời đêm Khoan được Làm sao lại phát sinh các loại sự tình này Có một vị thần tử cổ tộc theo bản năng hét lớn Trong tay còn cầm theo một bảo giáp đèn nhánh Chính là huyền minh hàn kim giáp nhanh đuổi theo Ở một tiếng Một tăng nhân thân hình cao lớn khôi ngô Nhất phi trùng khiên lao về phía tây nếu Phật tử xảy ra chuyện, chúng ta tất cả chúng ta muốn lần chết khó rửa sạch tội lỗi. Oanh một tiếng, lại có mấy tu sĩ tu vi cường hoành không nói một lời, vận chuyển pháp lực nhanh chóng tiến lên. Một cảm giác kinh khủng khó nói nên lời tràn lan, phảng phất như là một đại thù bóp lấy tim bọn hắn. Loại sợ hãi này bàng bạc mãnh liệt, thậm chí là bọn hắn không có thời gian đi vẫn đổ, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Sau đó theo bản năng, dùng hết khả năng muốn đi cứu Phật tử trở về. Phật tử bị bắt con mẹ nó nói ra ai tìm chứ một ngày này tịnh thổ đại loạn tin tức phật tử bị bắt căn bản không giấu được tin tức vừa truyền ra lập tức kinh động đến thập đại cổ tộc thậm chí các lão tổ ở bên ngoài ma uyên cũng chấn kinh không biết rời mất bao nhiêu cái cảm ném bao nhiêu ly chén sau đó cơ hồ tất cả lực lượng của tịnh thổ trong ma uyên đều bắt đầu chuyển động vô số cao nhân xuất động tìm tòi tung tích của phật tử càng không có biết bao nhiêu người thôi tán tiêu hào pháp lực thậm chí là thọ min cũng phải thu diễn ra thân phận của người gan ba to bằng trời kia. Phương hành đương nhiên không biết đã gây ra tai họa bậc này, lúc này đang dùng quỷ già nhãn vận chuyển khói chanh bao phủ mình và con đứa bên trong. Sau đó như là một làn khói chạy trốn, vừa chạy vừa cười ha ha, còn thi khoảng خون máu. Đồ này, thấy không? Sư phó người ngu bất không? Mẹ nó, cái gì mà Phật tử, còn phải là bị tiểu dao bắt dễ dàng như kiểu bàn tay sao? Người nói Phật tử của bị ngạn tự này, vậy mà trên người không có chút túi vi. Nói ra ai mà tin chưa Thần tú sư đại nhà ta Vậy mà thu một phàm nhân cửu thế Ngay cả ta cũng không tin Hắn một bên khen mình Một bên tìm kiếm chỗ che giấu tung tích thích hợp Cũng mày ma uyên địa thế rộng lớn Hắn lại chuyên chọn chỗ không người trốn Lại có quỷ già nhắn Che đậy khí thức Trước chạy đến phía tây Lại lộn hướng nam Cuối cùng lộn về hướng bắc Căn bản là chẳng có quy luật đáng nói Tự nghĩ không có người nào có thể đuổi được mình lúc này mới tìm một sân cốc ngừng chân ngồi xếp bằng điều trị nội thương lúc đó hắn nóng lòng thu thành thực thành được khiến cho nội phủ thụ thương rất nặng nếu không phải là nhục thân của hắn cường hoành sợ là trốn không sai như vậy lại thêm pháp lực địch hành kinh mạch hỗn loạn đã không phải là một pháp đơn thuần có thể chữa trị không hào hào điều tức là con không thể bày ra đại trận để con lừa trong trường Phật tử không thành thực thì cho một cước lúc này mới lặng lặng điều tức Trong quá trình này, Phật tử cũng rất trung thực, vậy mà không nói một đời, quanh chân tụ kinh, không có chút kinh hoàng. Mà phương hành, một lúc lâu mới dở mở mắt, chậm chậm thở ra một hơi, sắc mặt hồng hào lại, tinh thần tràn đầy, đáy mắt có tinh quang lấp đẽ, đã hoàn toàn không chết được thương thế. Thẳng đến lúc này, hà mới quay đầu nghiêm túc quan sát Phật tử, mặt mũi tràn đầy hồ nghi và vẻ tò mò, giống như là đang suy tư vấn đề gì đó. Người chính là Phật tử của bị ngạn Tự. Hành hướng kỳ hỏi Ánh mắt nhìn cả người đối phương Nhìn nửa ngày lại có chút thất vọng thầm nghĩ Phật tử thật con mẹ nó nghèo mà Đừng nói là không có tù vi Vậy mà trên người ngay cả một bả búi cũng chả có Sao lại có mặt mũi làm Phật tử chứ Mà Phật tử của bị ngạn Tự kia Cũng thẳng đến lúc này mới mở mắt ra Bình thản nhìn Phương Hành thấp giọng nói Tiểu tăng Huệ Năng Vạn năm trước chỉ là một lão tăng Quét rác bên người chân Phật Sao dám xứng độc Phật tử Người gọi là Huệ Năng Vậy ta không bắt sai à Ánh mắt của Phương Hành Cổ quái nhìn hòa thượng này Nhịn không được hỏi Người đường đường Phật tử Sao trên người không có tu vi Tằng nhân kia vẫn không biểu tình Lại nhạt hỏi lại Người trong Phật môn Tu là Phật Pháp Muốn tu vi làm gì Mẹ nó Một câu hỏi ngược Phương Hành Làm cho hắn không biết đáp án như thế nào Nửa ngày sau mới nói bằng câu này người đã không bằng thần tú sư đại rồi à, mình nghỉ tập này đến cho mọi người bài hôm nay các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện xin chào